xin chào các bạn, các bạn đang nghe truyện ngôn tình tại kênh youtube truyện ngôn tình chọn lọc 2017 diễn đọc Bảo Anh. Hôm nay Bảo Anh sẽ giới thiệu với các bạn một bộ truyện mới có tên là Hái Sao của tác giả Lâm Địch Nhì, gồm có 29 chương. Đây là một bộ truyện không dài quá cũng không ngắn quá. Có thể nói là rất là hay. Bảo Anh nghe là giới thiệu cũng như nhận xét của các bạn đọc mà đã cảm thấy rất là muốn đọc rồi rất mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ bảo anh. Nội dung của bộ truyện hái sầu như sau: tình yêu là một trò bị bợm, còn hôn nhân lại là kết cục. đã là bệnh sẽ phải phá tác. trong chuyện về sau câu nói kia phải nói ngược lại, hôn nhân là trò bị bợm, còn tình yêu mới là kết cục. ảnh là thiếu tướng trẻ trong quân đội, trầm ổn uyên bác hình tượng cao lớn. cồ mới rời nghề ghế già trường, xã hội người mới, cái gì cũng không hiểu. Thuộc phè sồi nổi trượng nghĩa sống vô từ Một lần ngoài ý muốn Anh thân bại rành liệt Bị huy hình tượng trở thành kẻ bạc tình Nhìn người trì trò Cô trở thành tiểu tàm trọng truyền thuyết Hai người bất đắc sĩ sát tay nhau Tiến vào thánh đường làm lễ Anh và cô bất kể thế nào Thì hôn nhân cũng là khởi điểm Rồi từ đây liệu hạnh phúc có phát sinh không Cùng hóa giải với hái xào nhé Trường 1 gặp người quần tử lòng vui Phần 1 Bố hỏi con bé muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc trọn đời hay là cảm giác thành công có thắng lợi nhất thời. Nó nói chỉ cần tương lai có thể ở bên con và phàm phàm, nó có thể chịu đựng được nỗi cô đơn hiện tại. Đó là một buổi chiều quê thù, nắng nhạt đoạn xa xăm. Gia hàng chậm chậm xòe tay ra, đón những giọt nắng rời qua từng kẽ lá. Cây cây rất to, một mình cô đang rằng rộng hai tay cũng không ôm xòe. Trên cành cây treo một tấm biển gỗ có sở quản lý cây xanh, trên đó viết Cây Ngô Đồng Pháp tuổi 150, thuộc diện cây trồng quý hiếm cấp 1 quốc gia. Từ ngữ như vậy, hơi có phần phóng đại, cây cổ quý ở Bắc Kinh này vốn nhiều và bậc nhất cả nước. Ở những khu nhà cổ trong các vườn phủ đầu đầu cũng có thể thấy được một cây cổ thụ hàng trăm tuổi. Từng là chứng nhận cho bao chiến tranh bão lửa, bao khung bậc cảm xúc của mọi triều đại. Loại cây trăm tuổi này chỉ thuộc diện tầm tầm mà thôi. Nhưng hôm nay, các cây này cũng có vẻ hạnh được chứng kiến một tin tức kinh thiền động địa trong thế kỷ này. Cô mỉm cười ba phần tình nghịch, bốn phần rảnh mãnh, cũng có thêm ba phần bất đắc dĩ. Tán ngô đồng xanh lá rùng xuê, hai ngày trước trời có sương nhẹ khiến cành lá hơi ngả vàng. Ánh nắng vất vả lẻn lỏi qua tán lá, chỉ có vài giọt nắng lốm đốm rời xuống bàn tay. Nhưng một vệt nắng chênh chếch từ một hướng khác hắt lên mặt đất, kéo dài bóng cô. Hình bóng ấy nếu đột ngột nhìn vào thì có hơi đáng sợ Phía chân thần hình gầy gò mảnh mài như có đính thêm một chiếc nồi cực to Khẽ vỗ nhẹ vào cái nồi đó, bên trong còn có người phản ứng lại Như đang cùng hỏa phách, tôi một nhịp, ảnh một nhịp, hết sức nhịp nhàng Cô bật cười khúc khích, đây là trò chơi gần đây cô thường hay chơi Làm mẹ ở tuổi 23, hình như hơi sớm Lúc mẹ sinh cô ra, bà đã 42 tuổi, lúc chị sinh 2 tự nhiên, chị 30. Nhưng mẹ sinh cô là vượt kế hoạch, vi phạm chính sách của nhà nước, gia đình cô bị lãnh đạo ở sở kế hoạch hóa gia đình làm cho tàn tành. Khuynh gia bại sản mới đủ tiền lộp phát. Chị hai sinh tự nhiên, sau suốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng vẫn là sinh khó, cho đến giờ cơ thể vẫn không được khỏe. Cho nên... Già hàng Gió thù mang theo tiếng gọi trầm trầm khẻ khẽ của một người đàn ông Giọng nói hay, ẩm sắc đẹp đẽ Chỉ có điều hơi lạnh Lại có sự uy nghiêm không cho phép người khác coi thường. Tới đây Cô ngẩng đầu lên theo phản xạ Hai chân khép lại Với một thai phụ sắp tới ngày sinh nở Động tác này thật khó khăn Ôi già quên mất Hôm nay ảnh mặc thường phục Cô thở vào Đến lượt chúng ta rồi Người đàn ông đứng trần bậc thèm đưa mắt nhìn cô từ trên cao. Ừ, cô hít sâu khó nhọc lấy từng bước chân lên bậc thang. Người đàn ông như mày đưa tay về phía cô. Cô lắc đầu. Không cần, em tự đi được. Hơi thở phì phò như trâu, người đàn ông không cố ép nhưng ánh mắt vẫn không rời cô nửa bước. Nếu có sự cố gì, anh vẫn có thể ngay lập tức bảo vệ cô an toàn. Chỉ hai từ ánh tuấn thì không thể miêu tả trọn vẹn người đàn ông trước mắt. Đương nhiên, anh chắc chắn là người ảnh Tuấn, dáng đứng luồn thẳng tắp, mày rậm mũi cao, khóe môi ghẽ nhếch lên theo thói quen, thoạt chồng có phần nghiêm trang. Nếu khí chất tỏa ra từ một người đàn ông mạnh mẽ tới mức có thể khiến người ta bỏ qua vẻ ngoài tuấn tú của anh ta, vậy thì những thứ trong đầu anh ta chắc chắn còn xuất sắc hơn vẻ ngoài đó. tức là khi nhìn anh ta, bạn sẽ chỉ bị chấn động bởi khí chất mà quên mất rằng thi già tướng mạo của anh ta cũng rất đẹp. Cô điều chỉnh lại nhịp thở thì khuôn mặt bên trái của anh nhếch miệng. "Chúng ta vào trong thôi." Hôm nay là thứ năm, hương vị ngày cuối tuần đã phảng phất, bầu không khí nhàn nhã đã bắt đầu lan tỏa trong sở đăng ký kết hôn. Phản phòng vừa mới bận rộn tiếng cười nói thoáng chốc đã lặng phát như tờ bốn vị viên chức sẵn sờ trợn mắt nhìn hai người đang bước vào cửa, thay phù điều bộ lúng túng vác theo chiếc bụng tỏ tướng cùng người đàn ông tuấn tú với chiếc má còn hẳn nằm rõ vết ngón tay. hơn thế, tuổi tác giữa họ có vẻ như cách biệt chẳng ít. hai người bỏ trốn, không biết ai ngu ngốc buột ra câu này nói rằng bèn ầm thầm cắn lưỡi. người đàn ông không trả lời, điểm đạm lấy giấy xác nhận từ chiếc túi sách trong tay ra cho bị hết sức chủ đáo ngay cả ảnh chụp chung của hai người cũng có. người nam mặt mũi căng cứng, người nữ nhàn mặt nhíu mày. cảm giác ấy không giống như tới đàm kết hôn, mà giống như đang ra pháp trường. già hàng ấy nấy mỉm cười, như thể cô ngại ngùng vì đã làm mọi người sừng sốt tới mức này. cô xòe tay vai già, lật lên lật xuống mấy lần. rõ rồi, những ngón tay ấy thảnh mảnh, còn với hẳn khiến má người đàn ông vừa thô vừa mạnh. Không phải là kiệt tác của cô, mấy vị viên chức khẽ gật đầu Sự việc xảy ra như sau Hai tiếng trước, trong một tòa nhà sàng trọng có bình dĩ bỏng súng đứng gác trước cửa Một người đàn ông cao lớn tóc hoa dâm, được ba quân tướng dĩ hết lòng tôn kính đã vùng tay lên Dáng xuống một cái tác cận lực Nhất cử nhất động của cánh tay ấy trong những trường hợp công khai Điều khiến cả thế giới phải theo dõi Khi cái tác giáng xuống, những ô cửa sổ cũng phải dùng lên bẩn bật Người bị đánh vẫn đứng thẳng không hề suy chuyển Vô liêm sỉ Người đàn ông tóc hoa rầm kiệm lời như ngọc Chỉ vẹn vẹn mấy thử đã đủ rõ nói giây phút này Ông thất vọng đến nhường nào Cảm hận đến đỉnh điểm Nếu được nổ súng mà không có tội Ông đã dùng một phát súng kê tiếu tên nghịch từ này lâu rồi Thiệu hòa Chuyện này không giống với tác phòng của con Sai tịch mới đi chơi được 3 tháng Còn nó đã có bầu hơn 8 tháng Hãy nói cho mẹ biết, đây không phải là sự thật. Người phụ nữ quý phái đứng giữa hai người đàn ông trợn trừng mắt, với vẻ không thể nào tìm được. Từ nhỏ tới lớn, lúc nào còn cũng khiến bố mẹ yên lòng. Mẹ và bố còn đều nói, mấy câu trẻ tuổi trong quân đội ít nhiều gì cũng đều lựa chọn dựa nhà là quản lớn. Chỉ có mình con là tự mình nỗ lực trở thành thiếu tướng trẻ nhất trong quân đội. Giải tịch qua đời, bố mẹ đều lo còn cảm thấy có chịu trong lòng nhưng chưa bao giờ nghĩ con sẽ làm chuyện hoang đường như vậy. chuyện này người phụ nữ liếc nhìn sofa cạnh cửa bằng đôi mắt ngấn lệ, giả hàn xòe bụng đáp lại bằng một nụ cười áy náy. xét cho cùng cũng là gia đình có ảnh câu học, không hề chút giận lên đầu cô, chỉ coi có vô hình như không khí. anh tên là Thác Triệu Hòa, gia tịch là người vợ kết hôn với anh bộ đã 4 năm. bà tháng trước một cơn cảm nhẹ đã cướp đi mạng sống của chị. Bác sĩ nói bị chị bị nhồi máu cơ tim, sinh mệnh tựa đó hòa mỏng manh, không chống chọi nổi mưa gió, ra hàng thở dài thưởng cảm. Chúng ta phải nói thế nào với bố mẹ của giải tịch đây? Nếu không phải bác sĩ đã chứng mình, người ta sẽ nghi ngờ giải tịch là do còn hại đó. ẩu sẵn, người đàn ông tóc hòa rầm gầm nền, cổ lén lút lẻ lưới ngủ khống à nhà. Người phụ nữ vội vàng bịt miệng chỉ có nước mắt vẫn ngấn ngấn trong mì bà sẽ không khóc thành tiếng trước mắt người ngoài dù trong lòng đang nghẹn ngào nước nở đứa con trai ba tuổi hộ luôn là niềm tự hào của bà đã bị hủy hoại bởi một chuyện tình cảm mà sự việc này dùng bất cứ cách gì cũng không thể nào ỉm đi được còn xin lỗi đây là sự thật chắc thiệu hòa lên tiếng cầu nói thứ hai cầu thứ nhất là bố mẹ có quyết định hôm nay sẽ đi đăng ký với già hàng cuối mang thai đứa con của con đây là trách nhiệm mà người đàn ông buộc phải gánh vác không liên quan gì đến tình yêu. mày cút ngay cho tao, coi như tao chưa từng sinh ra mày. người đàn ông tóc hoa râm quay lưng lại, giọng nói lạnh lùng dí qua kẽ răng. chắc mình như thế này không được đâu. bà ẩu sán kéo cánh tay chồng. đừng nói nữa. người đàn ông tóc hoa râm xuôi tay để quả quyết, nếu không chẳng lẽ bà còn ắt còn trẻ như con kia phải đi phá thai chắc bố mẹ còn xin lỗi, chắc thiệu hòa xin lỗi thêm một lần nữa rồi quay người đi. cô nhìn vẻ mặt căng cứng như hóa đá của anh, ánh mắt lại lạnh lẽo bi ai. cừu đứng dậy đi theo, trước khi ra cửa còn quay đầu lại lém phép chào. tạm biệt. ánh mắt bà ầu sán ánh lên một tia cảm hận lạnh đùng. cậu lính cẩn vụ lái xe đi, trên xe không tiện nói gì nhiều, nhưng cô vẫn không nhịn nổi trong bốn mẹ anh đáng thương biết bao. Chuyện, chuyện kết hôn hay là đợi thêm một thời gian nữa Ít ra nên cho họ chuẩn bị từ tưởng đã Bây giờ cứ như thể sẽ đánh giữa trời khoang Chết người đấy Cả cái vết bạc tài kia nữa Sẽ khiến cho người ta suy nghĩ lung tung Đợi được sau Triệu tác hòa nhìn cô Ánh mắt lướt xuống phía dưới Hôm qua anh đưa cô cám tài Ở chỗ cậu bạn thân của Thành Công Thành Công là chuyên gia sản khoa Nổi tiếng tuy là nam giới nhưng bệnh nhân đến cám nườm nượp gia hàng không thích anh ta. Thành Công trông như một nghệ sĩ đang sụi sụp, da mặt trắng nhợt, tóc dài, ánh mắt e ỏi mơ màng, cảm giác hơi giống chẳng bác sĩ liều mành do lường chiều vĩ diễn. Thành Công liếc, đúng làm dày và kết quả siêu âm khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa. Là một tiền nhóc quậy từng bừng, ở trong đó nghịch với dày giàu rõ là sùng sướng. Nghĩa là sao? Triệu Thác Hòa hỏi tướng sau tấm rèm trình chàng lại quần áo cô tò mò giằng tay lên nghe chàng hòa quấn cổ bà vòng thành công già giấu quanh cổ như thế nghĩa là gì triệu tác hòa lại hỏi nghĩa là bất tình linh nó giống muốn chào cổ tự vấn thành không công không kiêng gì dè dám rằng trắng ẩn ra hết như ma cà rồng trong phim trạng vang triệu tác hòa bím chặt môi người cứng đờ thành công nhún vai Đừng càng thẳng quá, chuẩn bị rình mổ thôi Tên nhóc này mà ra đời Tôi sẽ đá cho nó một cước Toàn làm khổ người khác Vừa nói thành công vừa vô tình Hãy hữu ý liếc nhìn già hàng Được, ngày mai tôi tới làm thủ tục nhập viện Vậy ngày kia mổ Thành công liếc giáo già hàng Lấy kiểu tay hít triệu tác hoa Nói cho tôi biết Có phải hồi xưa cô ta cho cậu uống thuốc không Nếu đúng thì thu này tôi phải trả Cậu thật vớ vẩn Chị Ưu Thác Khoa đây anh ta ra Cho nên hôm nay bọn họ báo cáo với phụ huynh Sau đó đăng ký kết hôn Vừa tối nhập viện chờ đẻ Một ngày xây được cả một tòa nhà thành rôm Cô tự chủi đầu vào giọ Nhưng phòng có một ngày hèo có thể phá giọ bài lên trời cao Cái bụng tỏ nhường này Cái tát tài kia rốt cuộc là tình huống gì Vị cán bộ phòng đăng ký chẳng lòng Tò mò muốn chết Nhưng vẫn phải dặn lòng lại Làm việc chính trước gia hàng cô thật lòng muốn lấy ảnh chắc thiệu hòa chứ muốn đối với yêu có phía quân đội dân đen vẫn lèn ngoan ngoái hợp tác là hơn chắc thiệu hòa anh có đồng ý cưới cô gia hàng không đồng ý thiệu hòa trả lời thẳng thắn rứt khoát không chút chần chừ dò dự vậy hy vọng hai người hạnh phúc Chật vật mãi mới thốt ra được lời kết thông thường bọn họ đều nói chúc anh chị hạnh phúc Lời đã đến giả đến miệng Không biết bày đi đâu mất Còn dấu đo tươi đóng cột xuống Cầm tờ giấy đăng ký đo dực trong tay ra hàng thoáng ngẩn ngờ Ván đã đóng thuyền Dương buông ra khơi Thủ trưởng bây giờ đi đâu ạ Cậu lính cần bộ nhìn thẳng về phía trước Không lếp hàng lếp dọc Bệnh viện Thành công đã sắp đến phòng bệnh xong xuôi Phòng đơn ở trong góc cũng quả hành lang Rộng rãi yên tĩnh Đặc quyền chính là làm việc cũng thuận lợi Cô lẩm bầm rồi cầm điện thoại lên xem ngay giờ 15 tháng 10 Nếu cài mẫu thuận lợi Sinh nhật của nhóc con sẽ là ngày 16 tháng 10 Không tồi Một ngày đại cát đại lợi Chiều Thác Hòa không ở lại bệnh viện Không giống kẻ lầm bồng vô cùng Rồi nghe như cô Anh có rất nhiều việc cần thu xếp Thành công được một người phụ nữ to khỏe Hơn 40 tuổi tới Họ đường Nói đó là bà vú mới thuê Rất nhiều kinh nghiệm Buổi tối thím đường ngủ cùng cô, cô ngủ rất ngon, cả đêm không mộng mị. Sáng ngủ dậy, thím đường giúp cô tắm rửa gội đầu, y tá đưa cô đi làm các xét nghiệm thông thường trước cả mổ. Trước khi tiêm thuốc tê, triệu tác khóa tới, thành công bảo ảnh ký tên lên giấy mổ. Hình như anh lại chẳng ngủ ngon, con người đen tấm phản lên mấy tỉa máu, dưới mắt cũng thầm quần, nhưng bộ phục vẫn trình tề ngày ngắn. Này, tôi hỏi cậu này nhé. Cô khẽ hắng rộng, hai người đàn ông cùng quay lại nhìn cô. Nếu trong khi mổ xảy ra sự cố, anh muốn còn hay là... không nghi ngờ tài nghề của tôi sao? Thành công ngắt lại cô bằng một nụ cười nhảm hiểm. Không phải, hỏi thế thôi. Thế này sèn và làm gì, có phải hỏi hắn ta đâu. Tôi cho cô hay, không thể nào có chuyện đó được. Thành công nghiến rằng kèn kết. Chẳng mày thi sao? "Vậy người trả lời là Trác Thiệu Hoa. Tôi sẽ lấy em làm trọng Cầu chợ dạ nhếch mép, trời ạ, chẳng hiểu ý nhau gì cả, thực ra đó không phải là trả câu trả lời cô mong muốn. Đồ phụ nữ tự từ tự lợi, lỏng dạ khó lường. Thành Công hừng hãn lườm cô, táo bồ lưu vang lên, ngước thẳng ra cửa. "Thành Công là chuyên gia phụ sản hàng đầu trong nước, em không cần lo lắng." Giọng nói của Thiệu hòa bình thản như nước anh đang an ủi cô giàu. thực ra từng này tuổi rồi đây là lần đầu tiên cô nhập viện. trước đó ngay cả cảm mạo vớ vẩn cũng rất y khi mắc phải. bố bảo cô là con heo chị con chịu ăn chịu ngủ mang thai không tính là bị bệnh. đó là quá trình là tù hành. chỉ là hơi căng thẳng một chút không nhiều. cô được đẩy vào phòng phẫu thuật tất cả mọi người đều giống nhau đội mũ phẫu thuật, heo khẩu trang áo mổ màu sành nhạt. cô vẫn nhận ra người đứng gần cô nhất là thành công đều tại cô, hãy thiêu hòa đến mức người người chỉ trích, tôi ghét cô. Thành cổng khừ một tiếng lạnh lùng, được thầy già y tá phụ mồ đặt tề lên đó một con dao mồ. Lưỡi dao sắc bén lấp lánh, ánh bạc giữa ánh thần thủy ngân. Theo bàn năng cùn nhắm mắt lại. Hồi học đại học, gia hàng đã quen với việc ăn tối xong sẽ về ký túc giá để lên mạng. Lúc đó, đình mồng luôn nằm dạp trên đệm cửa sổ cầm chiếc ống nhòm lì ra bốn phía chiếc ống nhầm đó đã có thầy sĩ quan trẻ tặng cô nàng chẳng đợt tập huấn quần sự. Ninh Mông vóc người nhỏ nhắn, lúc nhìn người khác thích khít mắt lại, như thể đang quyến rũ người ta. Thực ra là cô nàng bị cận thị. người ta hòa rồi hữu ý, cô nàng lại nước chảy vô tình. thấy sĩ quan trẻ chính là bị mê hoặc, bậy đôi mắt quyến rũ khác người đó. sau đợt tập huấn quần sự, anh thấy đến thăm Ninh Mông mỗi tuần một lần. lúc thì mang theo một bó hoa dại, lúc thì một túi hoa quả. Hôm sinh nhật Ninh Mông, anh thầy tặng cái chiếc ống nhòm này. Nói dù là thầy có đang ở đâu, em đều có thể nhìn thấy. Nói phép, cái ống nhòm này tiểu cự không lớn, cùng lắm chỉ nhìn sang được ký thúc giá nàng đối diện mà thôi. Một học kỳ trôi qua, câu chuyện giữa Ninh Mông và viên giữ quan trẻ đã kết thúc. Chiếc ống nhòm trở thành công cụ nhìn trộm của cô nàng Ninh Mông. Phòng già hàng ở ngày đối diện với phòng đầy nước của ký thúc giá nàm. Bữa tối, tụi con trai vận động một cái quần dịp, đánh răng rửa mặt, tắm rửa ở đó, cách cửa sổ đầy bụi chưa bao giờ khép lại. Ninh mông tấm tắc khen ngợi, trường học đúng là có tình người. Ký thức nữ và ký túc nam cách nhau một cánh cửa sổ. Ngoài cửa sổ hòa hờm khỏe sắc, quả là muôn hình muôn dạng. mỗi người một vẻ, đây là cầu cửa miệng của ninh mông. lúc nói cô lăng còn chưa đưa tay lên xòa mũi, sợ không cẩn thận lại chảy máu mũi gia hàng chưa bao giờ có hứng thú với những thứ đó. hồi nhỏ cô suốt ngày làn lộn với bọn con trai, chưa bao giờ cảm thấy bọn chúng có chỗ nào đáng hấp dẫn. cô bạn mặc tiểu ngài cùng phòng thỉnh thoảng chạy dài liếc một cái, còn chưa kịp nhìn kỹ đã xấu hổ đỏ lửng cả mặt. mặc tiểu ngài là cô bé hoan, bạn bè và thầy cô đều nói như vậy. chúa ơi heo! Ninh mông hé toáng lên như thể UFO vừa hạ cánh xuống nóc tòa nhà đối diện vậy chứa ve heo có thể gộp chung thành một chủ đay sao? gia hàng chẳng thèm ngước mắt lên, cô đang đào vàng trên máy tính. đó là một trò chơi cực kỳ thiêu năng, nhưng chơi rồi thì thấy rất thoải mái. sưu hình chu văn cảnh kìa, mình đợi suốt 3 tháng, cuối cùng cũng nhìn thấy ảnh ấy, kích động quá trời. ôi trời ơi, siêu đẹp trai, phải rộng ẻo nhỏ, chân dài, quyền rũ chết đi được. để nhắc tới con người này trước mặt mình thôi. gia hàng đập bàn nhảy dựng lên. Trình Mông nhìn chừng chừng không chớp mắt. Vẫn còn dấu hổ vụ anh ấy bị chụp ngực sao? Thôi nào, mình ngưỡng mộ cậu không đệ đầu cho hết ý. Năm thứ nhất đại học mới mẻ tràn đầy nhiệt huyết với mọi thứ, khi cuộc sống sinh viên thật sự bắt đầu, liền có cảm giác giống như bị lừa. đồng sách kia, nghe tên thì đầy trí tuệ, học vào mới biết là khô khan và nhàm chán, với chuyên ngành máy tính điều này càng rõ rệt nét hơn. Thầy giáo lại càng thất vọng, giảng bài có thể khiến người ta ngủ gục, cũng có thể rồi người ta bỏ học. Bài giảng thì vô vị, tình lực lại dồi dào, chỉ có thể tìm con đường khác để phát tác. Với nình mông là yêu đường, với mặt tiểu ngài là đọc truyện tranh, với già hàng là trời bóng rổ. Già hàng trời bóng rổ cực giỏi, cắt tóc ngắn dưới người dòng dòng cao, mặc chiếc áo phồng rộng thùng tình. Quần cộc, sang âm đèn vì phơi nắng, đứng lẫn trong đám con trai bỗng chốc vàng thầu lẫn lộn, gia hàng nhanh chóng nồi rành trong khoa máy tính, con trai con gái đều gọi cổ một tiếng gọn lọn heo. Hôm đó gia hàng đảng thi đấu với mấy thành con trai trên sân bóng, mồ hôi già nhẹ cả mắt, một tên bền đối phương bị thầy giáo gọi đi, lập tức có người vào chơi thay. bóng chuyển đã tới thầy cô, cô nhảy lên úp rổ, cả chơi thầy kia ì và vấp người cao lớn chắn bóng thành công. Bóng quay lại với tay cô Làm cô động tác xà thành những gã không mắc vừa trùm về phía trước không cướp bóng Bóng chẳng tay cô trượt xuống Gã đó nhất thời không kịp thu tay về Hai bàn tay đó chụp thẳng lên ngực cô Dù cô vẫn miêu tả mình là sân bay Thì sân bay ấy vẫn có độ dốc Gã kia đờ già như phỗng Có lẽ không ngờ nổi tay cầu thủ dũng mạnh này Lại là con gái Cô tức tối nhảy phát lên Hai tay đẩy mạnh Thành kia loạn trạng hai bước ngã phịch xuống đất Hắn tên là Chù Văn Cần, sinh viên năm ba, thư khoa công trình truyền sang. Mối giày dừa giữa cô và hắn bắt đầu từ đó, cho nên tùy rằng hắn xinh đẹp như hoa, trong mắt cô vẫn chỉ là đồ cặn bá. Oái, đúng là kỳ bò, lại còn mặc áo mẹ ô quần dài, để họ giả một tí thì mất biếng thịt nào cơ chứ. Nình mông hậm hợp. heo buổi tối thì gặp Đồng hương với mình đi, mẹ mình nhờ anh ấy mang đồ lên mình. Thìa cài vừa từ ngoài bước vào vừa lầm bẩm hai tay chép lại, không ngừng thì lễ với gia hàng. Cậu ấy cực kỳ nhát gan, còn gia hàng thì chẳng thèm có gan, một mình tập bóng trên sân đến tận nửa đêm. Được, gia hàng đang bực bội, ra ngoài hít thở cũng tốt. Dù sao cô cũng không có hứng thú đến thư viện trành chỗ, không gái lại gặp vai tên trù văn cằn kia xe bít choáng khắp tối lúc nào cũng chặt cứng người bóng chiều dần buông đèn đóm hai bên đường rực sáng đêm dần khiến lòng người nâng nâng. đồng hưởng của mình rất ưu tú là trung tá đang học thạc sĩ ở đại học quốc phòng chuyên ngành chỉ huy tác chiến trung tá là to đến cỡ nào gia hàng hoàn toàn không có chút khái niệm nào về các cấp bậc trong quân đội hai mắt bạc tiêu ngài rực lóa sáng trong quân đội có ba cấp úy tá tướng trung tá là ở giữa tướng là to nhất gia hàng ở một tiếng chẳng chốt thương thú đồng hương của mình có một vị giáo sư là thiếu tướng một sào là một hòa mới hơn bà mười tuổi đầu thiếu tướng tương đương với quần đoàn trưởng đó không phải chứ gia hàng giữa người thời nội chiến lầm bùi 18 tuổi giữ chức quân đoàn trưởng được sừng tụng là thiên tài quân sự đó là thời kỳ đặc biệt phần lớn người dân đều không được để học có chút bản lĩnh đã được sừng tụng là thiên tài nhưng bây giờ là thời đại hòa bình tinh hoa lấp lấp 30 tuổi đầu giữ chức thiếu tướng quá khoa trường rồi mặc tiêu ngải vỗ vỗ hải mã gật đầu như chống mỏi thật anh ta được trường quốc phòng đặc biệt mời tới mỗi tuần chỉ dạy một tiết anh ta có phải tấm gương cho toàn quân không già hàng hỏi đùa đồng hương của mình bảo đó là ngôi sao không thể với tới anh ta là vị thiếu tướng trẻ nhất từ hồi thành lập nước ước chừng sau này chẳng ai được như thế nữa hai người nhìn nhau bật cười suýt chút nữa thì nhớ bến xe buýt người lính gác ở đại học quốc phòng trông như một vò tượng đá thần thái nghiêm trang những người đi càng qua đều bất giác thở chậm dại lại mặc tiểu Ngải gọi điện cho anh bạn đồng hương một lát sau anh ta xách một cái túi lớn chạy xuống hai người chỉ nói rằng bà cầu anh bạn đồng hương đã vội cáo từ nói buổi tối phải đi học kỷ luật quân đội rất nghiêm khắc họ đưa mắt tiễn anh ta vào trường một chiếc xa hơi màu đen im niệm chạy tới từ màn đêm người lính gác cửa lập tức giơ tay ngang mày cào giọng nói chào thủ trưởng dừng xe lại cửa bật mở một người đàn ông tuấn tú từ trong bước ra mỉm cười đạp lễ ánh đèn sáng chói soi rõ hình ảnh một sào một hòa trên vai anh vốn đã cực kỳ anh tuấn lại khoác trên mình bộ quần phục càng khí chất tỏa ra mạnh mẽ lỗ lạc xuất chúng Gia Hàng và Mạc tiểu Ngài bất giác nắm chặt tay nhau, hơi thở như ngừng lại. Anh không hề biết, mình đã lọt vào trong mắt người khác, bình thường đón nhận các người thức chào hỏi dọc đường, thông thả bước về phía trước. Gia Hàng quay sang nhìn Mạc tiểu Ngài, cả hai không hẹn mà cùng nhảy cận lên. Là anh ta, là anh ta, vị thiếu tướng trong truyền thuyết. Đàn ông quá trời, Gia Hàng thốt lên, đẹp trai khủng khiếp, tiểu mạc ngài kiểu toán. Khi đó gia hàng cảm thấy có thể có được tận mắt nhìn thấy nhân vật truyền kỳ, đúng là một may mắn Cũng như Pitt rất gợi cảm, Caloo River cực kỳ quyến rũ, Kim Ho Jong vô cùng ưa nhìn Nhìn thấy là muốn rú lên để phấn khích, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới những người này sẽ có bất kỳ quan hệ gì với cuộc sống của chúng ta Ngắm nhìn họ từ xa là được rồi, nhưng vận mệnh tài quái, bất thình linh bỗng xảy ra điều bất ngờ đó Bốn năm sau, cô mang thai, dọn vào sống trong một khu tứ hợp viện nhỏ kiểu cũ. Ở đó, mấy gia đình cùng sinh sống như trong chuyện của lão xá, vô cùng náo nhiệt. Xóm riềng cũng hết sức chất phát, trong viện có một cái giếng cổ. Bốn bè phụ đầy rêu xanh, có cả một cây hoe xà. Khi đó, hoa hoe đang nở rộ, từng trùm hoa trắng muốt lúc lát như những hoa trường nhỏ. Mút một cánh hoa trò vào miệng, sẽ thấy các vị thơm ngọt ngọt mỗi ngày cô đều khoác lên một bộ áo chống bức xạ, buổi sáng học từ vựng tiếng Anh, buổi trưa lên mạng làm chút việc, buổi tối đọc sách. xóm giềng tò mò tại sao cô không có chồng bên cạnh. cổ trả lời quả quyết, anh ấy sang Mỹ công tác mấy tháng. xóm riêng đều hết sức quan tâm tới cổ, nhiệt tình chỉ bảo cổ những điều cần thiết cho việc làm mẹ. Tháng 8 trời Bắc Kinh nóng như đồ lửa, phụ nữ có tài đặc biệt sợ nóng, trong phòng có điều hòa nhưng rồi mãi cũng chẳng dễ chịu, cô nổi mẩn khắp người. Khi mặt trời khuất bóng, cô múc một số nước giếng rồi ngầm đồ chân chân để cái mát lạnh ngấm vào cơ thể. Đó là thời khắc sẵn qua nhất trong mùa hè của cô. Phía cửa viện bỗng có tiếng động những người đang thất bật chuẩn bị bữa tối trong bệnh viện lần lượt ngẩng đầu lên. Vị thủ trưởng đeo quần hàm mô sao mô thoa trên vai cứ đứng như vậy ngoài cửa Nhưng hôm đó anh mặc thường phục Nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt Vẫn là điềm đạm như một dãy núi xa Tìm ai Anh chấm chú nhịn cô bên miệng giếng Cô há hốc mồm sừng sốt Mắt trợn tròn Già hằng Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc bụng nhô cao của cô Thốt ra hai chữ này Người khác nghe thì tưởng là gọi đen Nhưng cô nghe ra được sự chất vấn trong đó từ mỹ về đây à? bà chủ nhà tính chào hỏi. ảnh gật đầu. vâng. ảnh dạo bước về phía cổ đảng ngơ ngác. dạo này khỏe không? tự nhiên như thèm người ngày nào cũng gặp nhau, hỏi nhau đã ăn cơm chưa vậy? nếu tính cả lần gặp nhau trước tại đại học quốc phòng bữa trước thì đây là lần thứ hai họ gặp nhau. chẳng khỏe tị nào, tơ óc già hàng choáng váng, thiếu chút cô cắm đầu xuống giếng. sao lại là anh ta? cô hỏi đi hỏi lại xa hàng khó nhọc mở mắt già ngoài cửa sổ trời đã tối đen ngọn đèn bàn yếu ớt trước mắt là nguồn sáng duy nhất trong phòng con trai bà cần rưỡi chắc thiệu hòa đang đứng trước giường cô mặt khuất trong bóng tối không nhìn rõ nét mặt đúng rồi sao lại là anh ấy cô giững giờ nhìn vị thủ trưởng trước giường em bổ chứ tưởng cô nghe không rõ anh khẽ nghiêng người nhắc lại cầu nói đó cô muốn phải trò bằng cầu vì nhân dân phục vụ Nhưng vừa há miệng cả khuôn mặt đã rúng lại Cơn đau chưa bao giờ gặp phải Đầu tới mức bồ hồi lạnh túa ra đầm đìa Đầu thấu thâm can Anh dám góc chăn cho cô Chịu khó một chút Đó là phản ứng sau mổ Ngày mai sẽ dễ chịu hơn Cô hít hà mặt cắt không còn giọt máu Ruồn dày tới mức chiếc giường cũng lồng lay theo Tóc đứa bé rất dài Người cũng rất dài Y ta bé đi tắm rồi À về rồi đây Phu nhân tỉnh rồi, mau ngắm em bé đi. Đúng là mẹ còn trẻ nên còn rất chắc, mùm to nhất trong hơn chục đứa vừa mới giải đời. Sau này nhất định cũng sẽ là một tướng quân. Thím đường đặt đứa bé được bọc trong chiếc tràn mỏng mà thím đang ôm trong lòng xuống cạnh cô. Ừ, hồ phụ rình hồ tử, biểu hiện kiên xuất là điều tất nhiên. Phu nhân, mẹ, không được cười, người ta sẽ càng dây thần kinh, đảo đớn, đứt gàn đứt ruột. Tiểu soái ca đầy, thím đường kéo chiếc răn ra. Cô lết nhìn, sau đó ngước mắt lên áy náy nhìn vị thủ tướng. Xem di chuyển tốt như vậy mà cô lại sinh ra đứa bé xấu thế này. Mặt tròn quay đo ảo, lông màng rất dài, hệt như còn khi còn, chẳng thấy đẹp ở chỗ nào. Trẻ con mới đẻ đứa nào cũng thế. Thủ trường ản ủi Thím đường, thím bé bé đi Sao phụ nhân không dùng thuốc giảm đau Thím đường lau mồ hồ cho già hàng Xót xà hỏi Tôi không cho dùng Thành công hùng dũng từ ngoài tiến vào Theo sau là một cô gái mà từ đầu đến tóc Quần áo đều giống hệt như người gì gân Cô gặn đẻ còn thì đừng có sợ đâu. Thật đúng là Lương ý như ác mẫu Nếu không phải vì bất lực tòng tâm Thì ra hàng thật muốn vùng lên cho anh tả một đấm để rõ ràng là đâm sau lưng cô mà Thiệu Hòa Cô gái gì gàn nở một nụ cười dạng dỡ Với chắc Thiệu Hòa rồi quay sang chăm chú Quan sát giả hàng Ánh mắt lộ vẻ khinh miệt Thành Vĩ chào em Chắc Thiệu Hòa gật đầu rồi bảo Thành Công Tiếng một mũi an thần đi Quấy đau lắm rồi Chả chết nổi đâu Thành Công lầm bầm to vẻ miễn thường lượng Thành Vĩ cười phì một tiếng Anh ai lại đi so kẻ với trẻ con thế thưa bà, xin hỏi thăm năm nay bà được bao nhiêu tuổi? gia hàng không nhịn được nữa, nghe tên thì có vẻ cô nàng gì gà này với tiền bác sĩ liều Mạnh kia là cùng một dọc, ăn nói khó nghe như nhau. nụ cười của thành vĩ chặt đồng cứng, chắc chắn chứng chạc hơn cô. tính tuổi của phụ nữ cũng giống như tính tuổi vàng, dùng phải dùng cần tiểu lì, đong đếm từng lì từng tí một, đừng có quả quyết như vậy. bà một con số cụ thể đi. Cô cược là người phụ nữ này tuyệt đối không dám tiếp chiêu Thành vĩ chết sạc Nhưng trước mặt Trác Kiều hòa lại không dám nổi cơn thanh bành Đành cố nốt giận, gương mặt xinh đẹp tái xanh, tay sám lại Thành công nhà mắt Nhích mép với Trác Kiều hòa Cậu xem, con người này có cần tiềm thuốc Ăn thân không? Một thêm mấy nhát nữa cũng không thành vấn đề ấy chứ Đáy mắt Trác Kiều hòa sầu thẳm Vĩ Vĩ, thôi đi, anh cho cô hay, đắc tội với ai cũng được, nhớ phải trừa thiểu triểu nhân ra, biết chưa hả? Thành công vừa đỏ nhiệt độ, vừa nở nụ cười lạnh lùng với giả hàng. Giả hàng chậm mắt nhìn chân nhà, trong phòng bệnh chỉ còn lại cô và trác thiệu hòa. Anh chậm rãi bước tới bên cửa sổ, quay lưng lại phía cô, ca người chìm khuất trong im lặng. Đặt tên cho em bé đi. Anh nói, hả? Cô nghi ngờ tài mình cũng có vấn đề Em đặt tên ở nhà, anh đặt tên khai sinh Anh quay nghiêng người lại Nhưng mà, cô há miệng, đấy không phải là nghĩa vụ của cô Em học hành không nhiều Mồ hôi tú đầy đầu, vừa đau đầu vừa căng thẳng Gọi bằng miệng là được, không nhất thiết phải viết ra, em đang nghĩ thử chưa? Chưa bao giờ, suy nghĩ này thậm chí còn chưa hề xuất hiện trong đầu cô Vậy bây giờ nghĩ đi Anh miếng môi lặng lẽ chờ đợi ỉ lại vào cô Pham pham được không Nếu thuyền đã xả khơi chắc chắn không thể thiếu buồm được Cô dành mánh trả lời Thế mà anh lại đồng ý Được, vậy tên khai sinh sẽ là chắc giật phàm. Vẫn là anh học cào hiểu rộng Cô không thể không bội phục Một cái tên hết sức tầm thường Thêm một chữ đẹp vào lại trở nên bừng bừng khí chất Đầu đầu như búa bổ, cô không chịu nổi Lại đặng nệ thiết đi Lắng thoáng nghe thấy tiếng em bé khóc Mãi không ngừng, mồm to thật Cô bất giác như may Thím đường nói Cho con bé đó rồi, mẹ phải cho bú thôi Pha sữa bột Thủ trưởng hại lệnh, Bú mẹ tốt hơn, tăng sức đề kháng cho em bé Lại không bị nóng, không bị lạnh, tiện biết bao Thím đi pha sữa bột đi, để tôi bé bé cho Phu nhân không muốn cho bú ạ tôi cảm thấy con trai thì nên tự lập không được nuông chiều thói dở dẫm thím đường lén lén nhìn vẻ mặt nghiêm trang của trác thiệu hòa hoàn toàn cầm nín già hàng tỉnh lại một lần nữa trời đã sáng cô y tá đang thay dịch truyền nước dừng bỉm cười dịu dàng tiếng chuông điện thoại phá tan sự tĩnh mịch sớm mai cô y tá ẩn cần lấy điện thoại trong túi sách giả hộ cô tiện tay ấn nút nghe hàng hàng em dậy chưa là chị giao anh Gia Doanh rất thường già Hàng, khi cô sinh ra mẹ thực diện sản phụ lớn tuổi, trong nhà lại nhiều việc, Gia Doanh nghỉ học một năm ở nhà chồng Gia Hàng. Đối với Gia Doanh, Gia Hàng vừa yêu vừa kính trọng, nhưng Gia Doanh yêu cầu rất nghiêm ngặt Dậy rồi ạ, đang chuẩn bị rửa mặt, tự nhiên đi học chưa ạ? già Hàng cố nói thật tự nhiên. Anh dạ em vừa đưa nó đi xong, hai ngày nữa Bắc Kinh sẽ giảm nhiệt độ, Nam Kinh có nặng lạnh không? Nam Kinh ở Giang Nam, vừa mới trời vào thù, dễ chịu lắm. Em, em chỉ mặc một cái áo sờ mi là vừa. Đi ra ngoài phải khoác thêm áo vào, đến cuối năm thì màu trả nhà đi, quay về Bắc Kinh ổn tập cho tốt, chuẩn bị cho kỳ thi IS tháng 12 năm sau. Dạ. Chỉ cần em qua được kỳ thi IS, chị nghĩ bên Harvard chắc chắn sẽ duyệt đơn của em, học phí chị đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Chị... Không nói nhiều nữa, chị cũng phải tắm giờ rồi đi làm đây. Buổi tối đừng có chơi game nhiều, lúc đào về Bắc Kinh thì bảo chị, chị ra gà đón em, cuốc máy đây. Em chào chị. Cô ẻo ai vứt điện thoại sang một bên, muốn thở dài một tiếng. Còn chưa kịp há miệng, đã già đã thấy mẹ của thủ trường đứng bên cạnh giường không biết từ bao giờ. Trời sinh cô đã thích nói dối đúng không? Bà ẩu sán lạnh lùng cuối đầu nhìn ra hàng đang ủ rũ vì phiền não. Tôi mới làm xét nghiệm ADN cho em bé và thiệu hòa, có khi lại phát hiện ra điều bất ngờ. Trường 2 Gặp người quần tử lòng vui, phần 2 Vâng, vậy thì không chỉ có bất ngờ thôi đâu, mà là con niềm vui bất ngờ nữa đó. Bà ẩu sán giữ người, dừng sốt trước sự thoải mái, hoặc cũng có thể nói là sự mong chờ vô hạn của cô. Còn về lời nói dối qua điện thoại kia, cô lại lảng tránh không đề cập đến. Như thể không cần phải trả lời. Mẹ, mẹ đến rồi ạ. Bước chân chắc Thiệu Hòa có phần hấp tấp. Ờ, mẹ tìm còn có chút việc. Bà Âu sán quay người lại. Mẹ vừa tới phòng nhì thăm cháu rồi. Thiệu Hòa, trước đây con từng nói cười thể con. Nếu đã là bệnh thì sẽ có cách chữa, chỉ cần là thời gian thôi. Ánh mắt anh ra hiệu cho cô đừng nói gì. Con xác định đứa bé là từ trước tới nay trước mặt bố mẹ Thiệu Hòa luôn giữ trường mực từ khi đứa trẻ này mọc ra Thiệu Hòa đã thay đổi trước đây khi bà nói anh chưa bao giờ ngắt lời bà một cách vô lễ như vậy nó giống con bà Âu sán không có gì để nói giả hàng thở dài vẻ không đồng ý bố còn đang tức giận nhất thời chưa thể ngồi được ngày hôm nay Thư ký thẩm gọi điện cho bố mà còn phải chuẩn bị từ thưởng tôi kiểm tra kỷ luật muốn nói chuyện với con sẽ có hình thức kỷ luật hay mẹ không biết phải nói gì với con nữa. Bà Âu Sán vẫn không thể tiêu hóa nổi chuyện này, nghĩ tới là cảm thấy như trong mơ, không thể nào là sự thật. Sả hàng vẫn chưa được ăn, cần phải nghỉ người, còn tiễn mẹ xuống dưới. Tầm tình Trác tiêu Hoa không hề suy truyền, như thể vừa nói chuyện chẳng liên quan gì đến anh. Trác Tiệu Hoa còn có bao giờ hối hận? bà Âu Sán bước xúc hỏi, chừa hè. bà Âu Sán cười khổ tâm, không cần tiến, mẹ tự đi được. Ánh nắng đậu trên bậu cửa, lè lò xuyên qua lùm cây, cùng với gió ùa sớm vào phòng, thảm cỏ dưới đầu lầu được tỉa lại, trong không khí thảng phất mùi cỏ non. Tiếng bước chân lạo xạo trên hành lang càng lúc càng nhiều, đã tới giờ kiểm tra phòng bệnh hàng ngày. Sa hàng là bệnh nhân cô thành công, bác sĩ kiểm tra đi ngang qua phòng nhưng không bước vào. Bác sĩ liều mảnh sẽ tự mình hành hạ cô. Ngủ một giấc tỉnh dậy, đầu đã bớt đau nhiều. Sa hàng bắt đầu thấy đói bụng, qua lớp chăn cô có thể nghe thấy tiếng bụng mình đáng déo ổng ổt. Lát nữa anh tới đẩn vị có việc, đợi thành công kiểm tra cho em xong thì hãy ăn một chút cháo. Chắc thiệu hòa đã quay lại. sâu khổ quá, anh cũng nghe thấy tiếng bụng sôi réo rồi. được, anh bảo trọng. đơn vị của anh không phải cơ quan thông thường, cái gọi là hình thức kỷ luật kia không biết sẽ là như thế nào. cô dặn dò như thế. thời giống kiểu tiễn tràng giả tiền tuyến đánh giặc, chẳng nhất định phải bình an trở về. anh cười, cười như ngôi sao bằng vừa quá bầu trời đêm, khiến người ta không nắm bắt kịp. Thực ra anh có thể nói ra sự thật Cô bất bình thay anh Em ủng hộ anh, quyết không phản bội Anh không sao, em phải chịu ấm ức rồi Nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm Tin rằng cô không hề nói bừa Chiều thu hơi nóng nhạt dần Anh đưa cô đi tàn bộ Khu tứ hợp viện gổ trọ ở ngoại thành Để mấy bước là có thể nhìn thấy đồng ruông Cô dừng lại ở trước siêu thị nhỏ ở ngã tư, Nói là muốn mùa giữa Lúc vào cửa hai người đi ngang qua một người đàn ông và một người phụ nữ trồng tuổi Thiệu Hòa Người phụ nữ ngoái đầu lại nhìn anh Anh cứng người đã biết sớm muộn gì cây kìm tràng bọc cũng có ngày lòi ra Cô ta là ai? Người phụ nữ đã phát hiện ra ra hàng đang mang thai Anh suy tính nghĩ cách giải thích chuyện này như thế nào Ra hàng hất căm lên cướp lời Tôi là em họ của anh ấy anh nín lặng người đàn ông trung niên từ lại đến giờ vẫn quan sát cổ mỉm cười sao dường lại không biết mình có cô con gái lớn thế này nhỉ cô bối rối nhìn anh tuyệt đối đừng có nói là họ hàng xả nhé nhà họ trác có bao nhiêu họ hàng tôi còn rõ hơn cô nhiều người phụ nữ trung niên tiếp lời ông nội anh là con một sau đó tham gia Hồng Quân tạo dựng sự nghiệp trở thành khai quốc công thần ông có một con trai và con gái Người con gái chính là cô anh, Trác Dương, người đàn ông trung niên là chồng của cô, án Nam Phi. Nghe anh giới thiệu xong, ruột gan ra hàng quặn lại, họa từ miệng mà ra. Mong muốn của cô là bảo vệ hình tượng của anh, nhưng lại chữa lợn thành lành lợn què. Anh rất kinh ngạc, thật vậy, cô gái nhỏ bé 23 tuổi đầu, chính xác là 21 tuổi lẻ mấy tháng. À lại cố sức giang dọc đổi tải mảnh rẻ để che mưa chắn nắng cho anh à cũng tạm cũng tạm nắng dội nhà tranh nếu xét từ góc độ giải cấp cô tuyệt đối đã sợ hơi anh vậy thì tốt chiều gặp nếu có trách nhiệm gì anh cứ đổ lên đầu em không sao đâu em không đáng phải không hồ tổ chức bổ kỷ luật còn thiếu mỗi nước nói không sợ trời không sợ đất nữa thôi cô mỉm cười cản dặn anh vẽ thầy rồi đi đã có quá nhiều điều bất ngờ ngay cả năm đó cũng không nhiều bằng Đã khòa giờ làm, cánh cổng lớn vô cùng tịch mịch. Chiếc xe phóng qua trạm gác, cậu lính gác giơ tay chào anh chậm rãi nhắm mắt lại. Làm việc ở cơ quan quân sự là một điều may mắn, không ai nhàn dối đi nghe ngóng chuyện nhà người khác. Việc anh có còn, thực ra số người biết chuyện không nhiều. Anh mỉm cười chào hỏi đồng nghiệp đang đi tới, anh ấy đều tất bật. Thư ký báo với anh, Bí Thư Thanh đang đợi anh ở trong văn phòng. Bí Từ Thành là bố của Thành Công. Về tinh riêng ông là bậc trà chú thần thiết Về công việc ông là thượng cấp của ảnh, phụ trách vấn đề công tác từ tư tưởng ảnh gõ cửa, bền chồng nói mời vào, anh vội đứng nghiêm chào. Ngồi đi. Bí Từ Thành gỡ chiếc kính chảy sống mũi xuống, nhìn anh bằng ánh mắt thầm sầu khó giò. So. Sau đó đứng dậy đóng cửa, bật cười hà hà. Nói thật nhé, chuyện đó nếu thằng Thành Công làm thì bác tin, còn cháu bác không tin cháu chỉ có thể nói, cháu cũng không phải là một người hoàn hảo. cháu không định nói thật với bác sao? đó chính là sự thật. bí thư thành nhèo mắt lại, nụ cười thu hẹp lại một chút, hai hàng lông mày nhíu lại đầy uy nghiêm. mặc dù bây giờ cháu đang độc thân, lấy cô gái như thế nào tổ chức cũng không tiện can thiệp, nhưng vấn đề là không thể nào che giấu được việc cháu đã giày dừa với người ta khi vẫn còn đang có vợ. nếu chuyện này truyền ra trong quần với thành phận thiếu tướng trẻ tuổi như cháu sẽ gây ảnh hưởng tới mức nào cho nên tổ chức quyết định kỷ luật cháu ở mức độ nghiêm trọng cháu có chấp nhận không cháu chấp nhận anh nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của cấp trên không chút e xe thằng nhóc này cũng cứng đầu thật đấy đây là vết nhơ lớn bố cháu kỳ vọng ở cháu không ít đâu cháu có biết không cháu rất hồi thẹn vì đã làm bố thất vọng bí từ thành vỗ vai anh nếu đã thế bác cũng không còn gì để nói về án kỷ luật sẽ viết bản kiểm điểm trình hội nghị cấp tướng sau đó tới tổ kỷ luật một học một tháng vâng ảnh đứng dậy thì lễ bí thư thành bật cười cháu đó thôi được rồi không nói chuyện ngày nữa cấp trên đang có kế hoạch thành lập một đơn vị mới trong quần nhằm nâng cao công tác bảo mật an ninh ngạ mạng gọi là kỳ bịch mạng Trước đây, vấn đề an ninh mạng đã trở thành vấn đề mang tính quốc gia. Nó không chỉ ảnh hưởng tới xã hội mà còn ảnh hưởng tới quân sự quốc phòng. Phía Mỹ cho biết, mỗi ngày đều phát hiện ra được rất nhiều hacker tấn công mạng lưới của họ. Trung Quốc đối mặt với rất nhiều nguy cơ ở lĩnh vực này. Nhiệm vụ này giao cho cháu là thiết hợp nhất. Cháu là chuyên gia máy tính. Tháng này, sau khi kiểm điểm xong, cháu hãy chuẩn bị một phương án. Ảnh gắt đầu Nghe thành công nói, đó là một cô bé mới giả trường, làm sao mà cháu khỏe được. Bí từ thành nhớn mày im anh im lặng. Thôi cháu có thể không trả lời, bác còn phải chúc mừng cháu lên trước bố nữa. Tuy bố cháu giận lắm, nhưng bác nghĩ ông ấy cũng thấy vui thầm trong lòng. Còn cái mà, cái thằng thành công còn không ra hồn nhà bác, không biết bao giờ mới ổn định đây. Hai ngày nay cháu đang nghỉ phép, bác không nói nhiều nữa, đi đi. Anh mở cửa ra ngoài, bên trái hành làng là thang máy, sang bên phải cách mấy bước là văn phòng của anh. Anh dò dự một lúc rồi quay người sang bên phải. Tất cả mọi thứ chẳng bộ đều được quần sự hóa triệt đẻ, vuông ra vuông, tròn ra vo tròn, lúc nào cũng trình tề ngăn nắp. Chiếc đèn bàn bằng thủy tình mở trên bàn làm việc là vật duy nhất bằng chút hơi hướng nước ngoài trong phòng. Đó là do dài tịch bảng từ Italy về thì tình dễ vỡ, sợ bị vỡ đèn trên đường về quấy ổng nó khừ khừ trong lòng. trước đèn chị trường trần ở nhà một ngày, cô bạn đưa tới bàn phòng của ảnh, cô nói anh hay phải đọc, ảnh đèn trong phòng làm việc quá chói, không tốt, ánh mắt đèn này dịu mắt hơn. ảnh giờ khóc giờ cười, đặt cái này trên bàn làm việc thì còn nói là cái gì? nhưng đèn vẫn được mang tới lườn nhát trong tủ. Đến tận kỳ thủ xếp việc hậu sự cho giải tịch, anh mới lấy nó xả từ trong tủ Phụ nữ học nghệ thuật đều hơi xả rời thực tế. Giải tịch vẽ tranh, cô thiên về cảm tính hơn là lý trí. Hai người họ quen nhau qua sự giới thiệu của cô Trác Dương. Giải tịch và cô Trác Dương đều công tác tại viện mỹ thuật Trung Quốc. Khi đó, giải tịch vừa du học ở nước ngoài về, có giá như vậy, xả cảnh tốt, lớn lên trọng sự cường chiều lại ngoan ngoãn hiểu chuyện. Quyền lực và tiền bạc đều không có sức hấp dẫn với cô, lại có điều kiện dư dạ để theo đuổi công việc mình yêu thích. Muốn hư hỏng cũng không có cơ hội. Quen nhau bà tháng, cha mẹ hai bên nhanh chóng gặp mặt đính hồn giàu đó kết hôn. Không biết vợ chồng khác chung lưng đấu cật thế nào, anh và giải tịch có thể coi là kính nhau như khách. Anh có thể được coi là người chồng tròn trách nhiệm, cô là người vợ đủ tiêu chuẩn. Chỉ có điều anh không hiểu giải tịch, Có lúc anh ngẩng đầu lên từ máy tính, phát hiện cô đang xem tivi nhưng lại đau đáo nhìn anh. Khi bắt gặp ánh mắt anh, cô vội làng mắt nhìn sang chỗ khác rồi lại quay lại nhìn, nụ cười dạng dỡ như hoa. Giải tịch bong manh lại kén ăn, yếu ớt như cảnh liễu trước gió nhưng chưa từng bị bệnh gì. Tối hôm đó, hai người họ cùng ăn tối với bố mẹ, sau đó trở về nhà mình. Trời ấm như vậy mà cô ấy lại bị cảm, mũi ngạt không thở được, giọng hơi khan khan. Cô thích chương trình hoán đổi không gian trên kênh CGTV2, nên xem hết rồi mới đi tắm. Anh ở trong phòng làm việc đọc báo cáo. 11 giờ hơn, cả hai cùng lên giường đi nghỉ. Trước khi ngủ, cô còn uống một viên thuốc cảm, luyện lầm bẩm. Đừng nặng lấy nhé, còn có việc quan trọng nữa đó. Bà giờ sáng anh chờ mình, nằm cạnh anh, giai tịch im ắng một cách lạ thường. Anh dám chăn cho cô theo thói quen, đầu ngón tay sượt qua má cô, người đó đã lạnh ngắt. Bác sĩ chẩn đoán là tắc cờ tìm cấp tính, loại bệnh này chỉ mấy phút, đôi lúc chỉ cần mấy giây đã có thể cướp đi mạng sống. Mẹ giải tịch mếu máu nói hồi nhỏ tìm giải tịch không được tốt, nhưng sau khi dậy thì đã rất bình thường, không ngờ gốc bệnh vẫn còn. Khi cô hóa thành một đúng trò đặt trong chiếc hộp bằng gỗ hòa hồng, anh mới tìm giải tịch đã không còn trên cõi đời này nữa. Thành công hỏi nhỏ, có phải ảnh rất đau buồn hay không? Anh chưa kịp đau buồn thì đã phải tập trung toàn bộ tinh thần đón nhận những điều bất ngờ liên tiếp. Cảm giác rửa bỏ cái nồi già thật vô cùng sủng sướng, ra hàng thật sự muốn dùng từ nhẹ như chim để mô tả bản thân. Ngày thứ ba cô xuống giường, việc đầu tiên là vào nhà vệ sinh nghỉ nặng. Trong ba ngày trước đó, thật khiến người ta xấu hổ không để đầu trò hết, cô vẫn phải mang ống dẫn tiểu mắt hơi hoa chân run run lúc đứng dậy cô thấy đầu mình choáng vánh có lẽ lặng lẽ nhìn vết mổ trên bụng thể bác sĩ liều Mạnh tùy đáng ghét nhưng tay nghề phẫu thuật quả không tồi vết mổ nằm ngang dùng trì tự tiều đè khâu không cần chút giúp trì mà sẽ tự nhiên dùng hòa với cơ thể vết mổ không rõ lắm lâu dần sẽ chỉ để lại vết sẹo mờ mờ đến ngày thứ năm cổ lại đi bình thường Thiếm đường vô cùng ngưỡng mộ, giả sức khen ngợi tuổi trẻ là vốn quý. Lúc thím ấy sinh con nằm ép trên giường suốt hai tháng mới ngồi dậy được. Nói tới đây, tím lại chuyển chủ đề. Khi đó bọn tím đều tự mình nuôi con. Ra hàng cười ha ha. Còn khỉ con, à người ta có thể cười mà. Tiểu phàm phàm bây giờ nhìn kỹ hình như cũng hơi đẹp trai. Bụng chẳng bé đâu, mỗi ngày mút chừ chừ thế một bình sữa bột to lúc thằng nhọc bú, cô nằm bò bên cạnh ngập nghiêng, nhìn thấy thằng nhìn thấy cái bụng nhỏ và phồng như con ếch dành, cô sờ vào đó nó gừ gừ đáp lại, bú xong nó sẽ ngủ, tỉnh dậy lại bú tiếp, chẳng một ngày, thời gian mở mắt không nhiều, cô đã nhìn thấy mắt của nó rồi, đẹp nháy như pha lê, thím thường nói trẻ còn trong tháng không nhìn rõ mọi vật, nhưng có thể phân biệt được tiếng nói của người thân chỉ cần cổ khẽ hùng hắng, cho dù nó đang bú sữa cũng sẽ mở mắt ra tìm phơi phát ra âm thanh, cái đầu nhỏ ngọ nguậy liền hồi. cổ cười nói nó giống còn cún con. phu nhân cô thật sự không cho phàm phàm bú sao? thím đường cho rằng cổ quá nhận tâm, cổ cười cười không đáp. buổi tối chắc thiệu hòa cũng ở lại bệnh viện trong phòng nghỉ của thành công. nhìn mặt chắc thiệu hòa cũng ở lại. Thì không thể biết được anh phải nhận hình thức kỷ luật gì, cô cũng không hỏi Ngày thứ bảy, thành công hoàn tất một loạt các xét nghiệm cho cô nhớn mắt nói Cô biến đi cầu hận không thể mọc cánh để bay đi, thiến đường giúp cô mặc áo khoác quàng khăn đội mũ Nếu bị ốm trong lúc ở cứ thì do này không chữa được đâu Bà gạt tay phản đối của gia hàng sang một bên Tiểu Phàm Phàm mặc bộ đồ mới tình tường được chắc Thiều Hòa bế trong lòng. Anh bế trẻ con trông rất giả dáng, còn ra hàng đến nay chưa bế lần nào. Cô chỉ thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay chạm vào bàn tay bé, xíu quả Phàm Phàm. Hây cô, chạm vào là tay thằng bé nắm chặt lại, phải gỡ mãi mới rút ra tay về được. Để tôi bế Phàm Phàm, thiếu tướng cậu che ô đi. Còn biết thím đường rút từ đầu ra một cái ổ đèn, tỏ ngoại cỡ. bên ngoài trời thù sành ngát, gió thổi mơn man, ra hàng chớp chớp mắt, chẳng hiểu gì. Phu nhân vừa mới dình em bé, trên người có vết máu, sẽ động đến thần linh trên trời. Phải che ô để tránh đi, đừng có mà không tin, linh nghiệm lắm đấy. Thím đường bế cậu nhóc tiểu phàm phàm vừa mới ngủ say dừa, giọng nói hết sức thành kính. Già hàng thiếu chút nữa ngã ngửa vì câu nói này, càng ngã ngửa hơn nữa là... Trác tiệu hòa mặt không biến sắc nhận lấy chiếc ô Cậu lính cần vụ và chồng sai hành lý rồi ra ngoài trước với thím đường Còn chuyện gì nữa không? Trác tiệu hòa nhìn đôi tay đang bám chặt vào cột giường của già hàng Cô không khỏi giấu giếm tầm sự Nên dễ nhìn ra được cô đang có khúc bắt Thực ra khu tứ hợp viện kia cũng không tồi Cô gãi đầu mấy ngày chưa gội Còn chắc còn quá cái tổ quạ Anh gật đầu Nơi đó quá nhỏ, phàm phàm và thiếm đường không ở được. Họ không cần phải tới. Cô nhún vai. Hai nơi cách xa nhau, thiếm đường từng này tuổi rồi, chạy đi tại lại, sợ không chịu nổi. Em không cần. Anh không cho là như vậy, chúng ta phải ra khỏi chỗ này thôi, bệnh nhân tiếp theo sắp dọn tới rồi. Anh không đưa tay ra, trong người cô như thể có động cơ, bất cứ lúc nào cũng khiến cô nặng nổ hoạt bát, cho dù là mới phẫu thuật xong. Khi anh 21 tuổi, vừa tập huấn quân sự vừa học thạc sĩ, nhìn qua thì tràn trè sinh lực, nhưng hẽ ngừng lại thì thật sự không muốn nhúc nhích nữa. Mắt mũi cổ đã nhăn tịt lại, không biết tiếp tục trành luận nữa. Anh đi trước cô đi sau, cách nhau nửa bước chân. Bảy ngày không bước chân ra khỏi khu phòng bệnh, bỗng được tắm mình trong ánh nắng gai gắt cô vừa thức nhắm mắt lại, khi mở ra một chiếc ô tô đã chặn tầm mắt cô lại. cô tưởng người nhìn cô bận hồ như quái vật, quả là rất nhiều người nhìn, nhưng ánh mắt đều thân thiện và tỏ ý chúc mừng. có lẽ đây đúng là một phong tục tốt đẹp. nhập ra thì đèn tùy tục hôm nay cậu lính cần vụ lái một chiếc xe du lịch rộng rãi, rất thoải mái. tiến đường vào phàm phàm ngồi ghế sau. lúc lên xe chắc thiệu hòa khẽ đỡ cô. Cảnh phố phường đã lầu không thấy Khiến cô thoáng chút cảm động Như thể lại được nhìn thấy ánh sáng mặt trời Dường như cả một thế kỷ đã trôi qua Cô thật sự đã kiềm chế hết sức Đường càng đi càng rộng Xe càng lúc càng ít Dần dần chỉ còn chiếc xe của bọn họ Bòn bòn chạy dưới bóng lá dầm mát cô hai hàng cổ thụ ngút ngát bên đường Một tòa nhà sừng sững trang nghiêm Đập vào tầm mắt Phía dưới là những bình sĩ bồng súng Đứng thành hàng hình vòng cùng Vọng mắt nhìn vào, có thể thấy bên trong cây cối um tùm, rậm rạp và những mái nhà thấp thoáng sau những tảng cây. Chỉ có điều không khí quá nghiêm trang, không thấy bóng một con chim nào. Cô bất giác túm lấy vạt áo anh, anh quay sang nhìn cô. "Bọn họ có súng." Cô chỉ vào đám mình lính, chiếc xe đã giảm dần tốc độ. "Ừ. Rồi sao? Em sẽ kèm lòng không đặng mà muốn đầu hàng." Cô hạ giọng nói nhỏ tới mức chỉ có ảnh nghe được. "Tại sao?" Trong tay em không có súng, không đánh lại bọn họ Cô hơi ngứa anh háng rộng mấy cái Có lẽ không có cơ hội đánh nhau đâu Anh trả lời rất nghiêm túc Nhưng khí thế đó, khiến người ta sẽ không kìm được mà này xình suy nghĩ như vậy Hay là em vẫn ở khu tứ hợp viện đó đi, cái dần thứ hai chính là nhà của chúng ta Anh vỗ lên tay cô rồi đi sự lo âu của cô Anh không nhắc tới, nhà anh cũng là tứ hợp viện, không phải nhiều hộ sống chung mà là nhà riêng sân riêng. Một người phụ nữ đào tạp rẻ, lớn hơn tím đường vài tuổi trong sân bước ra đón bọn họ. Trước tiên khom người lật chiếc chăn già, ngắm nghiếc Tiểu Phàm Phàm, lườm miệng nói giống thiếu tướng chắc như đúc. Trác tiểu Hòa lại mở ô lên, anh nói với già hàng, người phụ nữ đó họ Lữ, được thuê về để lo việc nhà cửa và cơm nước, tím đường phụ trách chăm sóc cô và Phàm Phàm. Thỉnh thoảng có việc gì nặng thì cậu lính cần vụ sẽ tới giúp Ý ảnh là gì để cô không phải lo gì về sau Để không ai coi cô như ồ xin sai bảo Vậy thì cô không phải là người không thể thiếu được rồi Phụ nhân chắc mệt rồi để tôi dìu cô vào phòng nghỉ ngơi Dì lứ tình ý nhìn ra được sự ngại ngùng của cô Để tôi Chắc kiệu hòa gật đầu phiền dì thủ dọn hành lý giúp ngôi nhà của cô xét về luật với cô mà nói là một nơi hoàn toàn xa lạ. so với không khí nghiêm trang ở bên ngoài, trong nhà dịu đi rất nhiều. ở giữa có một vườn hoa. cô nhận ra trong đó có chậu trồng hoa hồng, phần lớn đã tàn úa, chỉ có một bông hồng vàng và cành cây không còn xanh tốt đang đung đưa trong gió. giống hồng này rất đắt, cách trồng cũng rất phức tạp. có thể chăm sóc chúng nhất định là một đôi bàn tay vảnh mài cùng một trái tim dịu dàng, tinh tế. Hai bên trái phải là phòng làm việc và phòng dành cho khách. Phòng vẽ phía nam là phòng khách và phòng ngủ chính. Bây giờ có thể một phòng em bé dành cho Tiểu Phàm Phàm. Cô cẳng cẳng đợi ở trong phòng dành cho khách ở phía đông. Như vậy khi mặt trời lên mở cửa sổ ra có thể đón những tia nắng đầu tiên. Không ai từ chối quyết định của cô. Đắn, cô biết ý cô. Dì lưỡi nói căn phòng này dưới đã để thoáng gió từ lâu, trang đẹp bên trong rất mềm mại, vẫn còn thoang thoảng mùi nắng mới tức ăn cho bà đẻ đều nhạt nhẽo vô vị, cô chỉ có thể miễn cưỡng ăn mấy miếng. Nhà có thêm thành viên mới ai cũng tất bật, đến 9 giờ mọi người mới trở về phòng nghỉ ngơi. Cô không đặt chân tới phòng khách và phòng ngủ chính. Trong phòng không có sách, cũng chẳng có tivi, đây là ý của tím đường, nói là nghĩ cho đôi mắt của cô, cô chợn mắt nằm dài trên giường. Nơi này ở trong thành phố nhưng lại không hề huyền náo trong tịnh lặng, có thể nghe rõ tiếng gió cỡ lá quấn lá cây xào xạc. Cô hết đến cửu lại đếm thỏ, rồi bỗng phát hiện ra một chuyện. Tiểu phàm phàm tuổi thỏ, cho nên cô tiếp tục đếm thỏ. Thỏ to, thỏ bé, dần dần mì mắt cô díu lại. Chập mắt chẳng được bao lâu, cô bị cơn đói làm cho tỉnh giấc. Bụng như lép kẹp, không thể chịu thêm một phút nào nữa. Mang bầu vì dinh dưỡng cho Tiểu phàm phàm cô ăn uống thoải mái khiến dạ dày bị phình to rồi trong nhà không có thức ăn vặt là điều bình thường, cẩn thận xác định phương hướng, nhớ là nhà bếp ở bên cạnh cổng ra vào. đêm đèn nhiều mực, ánh đèn đường bên ngoài không lọt được qua những tàng cây rậm rạp, chỉ có chút ánh sáng từ vầng trăng lên trời. cửa phòng bếp không khóa công tắc đèn ở ngay cạnh cửa, tủ lạnh ở bên trong. cô mở tủ lạnh già thất vọng tới nỗi muốn hét lên. ngoài mấy thứ cảnh bổ dưỡng nấu cho cô già, chẳng còn gì ăn được. à, còn có mấy quả dừa chuột. Cô chọn một quà trồng tạm ổn Vặn vòi nước rửa sạch Không thèm gọt vỏ Bỏ vào mồm nhại rào ráu Đang, đang hàng xay mồm nhằm Trên tường bỗng xuất hiện thêm một cái bóng Nhận ra người tới là Trác thiệu hòa Cô giấu hổ tới mức hận không thể Chùi xuống gầm bàn Cảm thấy mình như là tên ăn trộm Nửa đêm trèo tường đột nhập vào nhà người ta Ăn trộm một quả rửa chuột Cô nhếch miệng Bật đặc dĩ quay người lại gượng gạo dặn ra hai tiếng em hơi đói, không hiểu sao dáng vẻ anh lúc không nói không cười lại đặc biệt ủy hiếp người khác hình như cô hơi sợ anh. anh khoác một cái áo ngủ cúc áo cài chỉnh thể thắt lưng thắt ngày ngắn lặng lặng nhắm mắt lại anh bước tới cầm lấy quả dừa trượt trên miệng cô lấy rào cắt đi phần cô vừa gặm sau đó rắc dợi phần còn lại kỹ thuật dùng rào vô cùng thành thục. Anh cho hai chén nước vào bát bật bếp, nước rồi thì lấy ra một quận mì sợi thà vào. Trong lúc đợi rồi thì lấy một bát canh trong tủ lạnh ra cho vào lò vì sóng. Vớt mì trong nồi ra, cẩn thận búc vào trong bát canh. Sau đó rắc dừa chuột thái sợi lên, thêm vào một chút sốt thịt đã hầm chín. Ánh mắt anh giải hiệu cho cô lúc này đang há hốc mồm ngồi xuống, đưa cho cô một đồi đũa. Cô đưa hai tay giả nhận, anh ngồi xuống đối diện với cô, rót cho mình một ly trà nhấp vài ngục, ánh mắt nhìn ra khoảng tối trong sân. Bóng tối cho anh một đôi mắt đen sâu thẳm, anh lại dùng để tìm kiếm nguồn sáng. Cô vui đầu ăn mì, không ai lên tiếng. Cô ăn sạch cả mì lẫn nước, nói ra thì cái bát này cũng chẳng ít đâu. Anh đưa cho cô một cốc nước, nước ấm để cổ tráng miệng, còn anh quay người đi rửa bát. Tắt đèn đóng cửa, anh đưa cô về phòng, nhìn thấy cô đi vào trong rồi mới quay về Cô ợ hơi suốt đêm, âm thầm thề độc Cho dù sau này chết đói cũng ghét không ra ngoài ăn vùng Chết vì đói hay là chết vì càng thẳng đều là chết Cái trước ít nhất còn để lại chút tôn nghiêm Hết tập 1